các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương 22 trứng gà dính máu sau khi đến nơi này bọn họ đã ăn vài bữa cơm do bà mẹ nấu các bữa cơm có đặc điểm chung là món ăn hầu như chỉ toàn rau rất khó t h ấ y đ ồ mặn về cơ bản bữa nào có trứng gà đã coi là thịnh soạn lắm rồi hứa hiểu chanh đã từng than thở oán trách về chuyện này khá nhiều lần vậy mà hôm nay đồ ăn khác hẳn trong nước canh màu nhạt nổi lên những viên thịt đỏ thẫm nom thật thích mắt thịt trông đẹp vô cùng một màu đỏ sậm làm s i ê u lòng người mùi thơm đậm đà l ê n l õ i vào khứu giác của các thực khách nếu không phải vừa chứng kiến hiện trường s á t nhân ghê rợn e rằng tất cả họ đều chảy nước miếng mọi người ăn đi bà mẹ nói sao không ăn tôi cố ý làm riêng cho mọi người đấy mái tóc bà ta hơi rối gương mặt cười mỉm trông rền rợn bà ta đứng bên bàn khẽ nói ngon lắm đó có điều không một ai đ ộ n g đũa tuy những viên thịt trước mắt trông rất hấp dẫn nhưng tất cả mọi người không khỏi liên tưởng đến một việc quan trọng thịt này rốt cuộc là thịt gì sao mọi người không ăn bà mẹ tiếp tục hỏi vẻ nghi ngờ bà ta vén nhẹ lọn tóc bên mai cầm đũa lên gắp một miếng thịt ngon lắm đó bà ta đưa miếng thịt lên miệng những chiếc răng trắng phớ nghiến qua thớ thịt đỏ hồng trông có vẻ thơm ngọt lắm hứa hiểu chanh lấy tay che miệng chắc là thấy cảnh tượng trước mắt nên buồn nôn sắc mạch những người còn lại cũng không dễ coi cho lắm bà mẹ cơ hồ không chú ý gì đến những điều đó bà ta gấp miếng thịt thứ hai tiếp tục đưa vào miệng với vẻ mãn nguyện nhai nhồm n h ò m nhai một lúc từ trong miệng bà mẹ phát ra âm thanh như xương bị nghiền đ á t đến mức này thì hứa hiểu t r a n h không thể nhịn được nữa cô đứng bật dậy lao v à o nhà vệ sinh những người khác đều lần lượt rời bàn anh muốn tránh khỏi bà mẹ và tô canh thịt càng xa càng tốt bà mẹ t r o n g thấy dáng vẻ khiếp h ả i của họ thì tỏ ra không hiểu vừa ăn vừa lầm bầm nói món ăn tôi nấu không ngon ư mấy đứa nhà tôi chúng nó thích lắm không ai nói gì trong lúc này họ đều nhớ tới món bánh mì khô khốc ít nhất thứ đó sẽ không xuất hiện vấn đề trong bữa ăn hai đứa bé còn lại cũng xuất hiện chúng nắm tay nhau đứng ở cửa im lặng nhìn người mẹ đang ăn như chết đói lâm thu thạch ngồi khá gần hai đứa bé cậu lẳng lặng quan sát qua khóe mắt nhận ra đúng như lời nguyễn nam chúc nói trên vai một đứa có bụi phát sáng một đứa thì có trên tóc lâm thu thạch nhớ nguyễn nam chúc từng nói đứa bé trên vai có bột sáng là tiểu thập đứa trên đầu có bột sáng là tiểu thổ như vậy cô bé bị giết chính là chị cả tiểu nhất các cô bé vẫn xuất quỷ nhập thành như thường lệ chỉ lá sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa bữa trưa hôm nay khiến tất cả mọi người đều vô cùng khó chịu cứ nghĩ bữa tối sẽ khá hơn một chút nào ngờ bà chủ lại bê ra một tô canh xương nóng hổi canh gồm có xương hầm với củ cải mùi hương nồng đượm thêm một lần s ộ c vào mũi của mọi người cả ngày nay chưa có gì vào bụng vậy mà nhìn thấy tô canh xương sắc m ạ c ai nấy đều khó coi trương tinh h o a nhịn không được c h ỉ thầm mấy ngày trước thèm thịt thì chẳng có mà ăn mẹ kiếp hôm nay thì thịt ở đâu ra mà lắm thế thịt này anh dám ăn không đường g i a o g i a o rõ ràng cũng bực bội trong người có trời biết là thịt gì bà mẹ thấy vẫn không ai chịu ăn cũng không nài thêm bà ta cầm tô canh lên tự hút một mình tuy trong nhóm chưa ai nếm không hiểu sao họ cảm thấy món này vô cùng hấp dẫn ngon quá bà mẹ cảm thán mọi người không ăn đúng là phí của trời vậy là bảy con người nhịn đói cả ngày phải ngồi nhìn người ta ăn hết một nồi thịt hút hết một tô canh lớn canh nhìn ngon quá tăng như q u ố c lưu luyến nhìn các món ăn trên bàn không thể ăn được ư ai biết canh đó làm từ cái gì đường g i a o g i a o bực bội nói ráng nhịn vài ngày có khó gì đợi khi quay về thế giới thực ông muốn ăn cao lương mỹ vị gì cũng không ai cản xác của bé gái bị chết đâu rồi nhỉ bà mẹ mang đi đâu mất rồi hứa hiểu chanh khẽ hỏi cô khụt khịt mũi giả vờ vô tình liếc t ô canh thịt trên bàn nếu tìm ra xác chết canh này chắc là ăn được chứ lâm t h u thạch tỏ vẻ bất đắc dĩ nghĩ thầm cô gái này bạo nhỉ dù có tìm thấy xác chết cậu cũng không muốn ăn thứ canh kia có thơm ngon c á c h mấy đi nữa chẳng ai dám chắc nguyên liệu nấu món canh là cái gì hay mình đi tìm thử đừng giao giao nói lúc trước tôi cứ nghĩ b à đứa bé đó có vấn đề bây giờ lại cảm thấy bà mẹ mới thật là có vấn đề hay chúng ta đi tìm thi thể trước nguyễn nam chúc đột nhiên đề nghị dù sao căn hộ này cũng không lớn sau khi dọn dẹp hiện trường không biết bà mẹ đã để xác đứa bé ở đâu may là căn nhà không lớn muốn tìm cũng dễ thôi vậy thì đi tìm đi đừng giao giao đồng ý với đề nghị của nguyễn nam chúc đến giờ chúng ta vẫn chưa có dịp khám phá căn nhà này tiện thể xem xem biết đâu tìm thêm được manh mối thế là cả nhóm bắt đầu tản ra tìm kiếm căn nhà không lớn chỉ có ba phòng ngủ hai phòng khách nhà bếp là khu vực kiểm tra trọng điểm lâm thu thạch tìm thấy trong đó một số nguyên liệu nấu ăn hầu hết các nguyên liệu là rau quả cũ trông không được tươi cho lắm chẳng trách nấu lên mùi vị tệ hại quá chừng bên cạnh nhà bếp là nhà vệ sinh ở đây cũng không có gì đặc biệt điểm duy nhất thu hút ánh nhìn chính là cái bồn tắm cực lớn trên thành bồn có vết ố màu đen trông như đã lâu lắm rồi không dùng đến lâm thu thạch nhìn kỹ cảm thấy vết ố màu đen này giống như vết máu nhưng không dám chắc cả nhóm tìm hết một vòng hầu như l à t u n g tất cả mọi ngõ ngách nhưng vẫn không tìm thấy túi đựng thi thể kia rút cuộc giấu ở đâu nhỉ đường dao dao nói chẳng lẽ trong nhà còn có phòng khác nguyễn nam chúc suy nghĩ d â y lát đột nhiên đứng dậy đi vào nhà bếp đường dao dao nói chị vào nhà bếp làm gì thế trong đó kiểm tra rồi mà ai ngờ nguyễn nam chúc vừa đi một lát mọi người đã nghe hắn nói vọng ra tìm thấy rồi lâm thu thạch vội vào theo phát hiện nguyễn nam chúc đứng trước tủ lạnh cửa tủ lạnh lúc này mở hết cỡ có thể trông thấy một chiếc túi màu đen bên trong các túi này chính là cái loại túi hôm qua bà mẹ dùng để đựng xác con gái bây giờ đã được chia ra để đầy trong tủ lạnh hóa ra để ở trong tủ lạnh đường g i a o g i a o cảm thấy buồn nôn tôi sẽ không bao giờ ăn những món bà ta nấu nữa nguyễn nam t r ú c thò tay lôi cái túi ni lông đen ra khỏi tủ lâm thu thạch thấy vậy nói cô định làm gì kiểm tra một chút nguyễn nam t r ú c cúi xuống mọi người muốn ăn thịt mà đúng không tăng dương quốc nghe vậy cười ngượng nghịu tôi muốn ăn thật nhưng không ăn cũng không sao nguyễn nam chúc không phản ứng hắn mở dây buộc túi lấy thứ ở bên trong ra tuy nói là thi thể của bé gái nhưng cái xác vốn đã bị chặt nát có những phần thậm chí khó mà nói rõ là bộ phận nào trên cơ thể đứng trước những khúc thịt người đỏ lòm nguyễn nam chúc tỏ ra vô cùng bình tĩnh sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng hắn ngẩng lên nói những bộ phận quan trọng hầu hết đều có đủ ít nhất canh xương không phải ninh bằng xương con gái bà ta đâu mọi người đường g i a o g i a o nhìn nguyễn nam t r ú c cười nhạt t r ú c a n h chị bình tĩnh quá nhỉ nguyễn nam t r ú c nói không bình tĩnh thì chết lâu rồi hắn im lặng d â y lát nếu đúng là bà mẹ giết đứa nhỏ thì vấn đề là tại sao bà ta phải ra tay với con gái mình ai biết được có thể bà ta bị tâm thần đường g i a o g i a o có vẻ bực mình tốt nhất là tránh xa một chút ừ nguyễn nam chút thuận miệng đáp cả ngày hôm đó không ai ăn gì chỉ nhai tạm vài miếng bánh bao đêm tới họ đói đến hoa mày chóng mặt thảm nhất là t ô canh thịt để trên bàn vẫn tỏa ra mùi thơm ngây ngất nghĩ đến dáng vẻ say sưa của bà ta lúc hút canh ai nấy đều chịu không nổi lần lượt tỏ ý cáo từ đi ngủ cho đỡ mệt lâm thu thạch cũng thấy đói sau khi xử lý một cái bánh bao cậu về phòng nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ nguyễn nam chúc nằm bên cạnh cậu hỏi anh biết tại sao ngày xưa nhà nào cũng đẻ nhiều con không lâm thu thạch đáp không biết nguyễn nam chúc x a y mặt về phía lâm thu thạch ghé sát tay cậu thì thầm bởi vì hồi đó không có đồ chơi công nghệ tối đến họ chẳng biết làm gì lâm thu thạch à, à, à, à, à. nguyễn nam t r ú c anh xem chúng ta bây giờ cũng lâm thu thạch bình tĩnh rút điện thoại của mình ra tỏ ý tôi vẫn còn đồ chơi công nghệ nha nguyễn nam t r ú c điện thoại vẫn chưa hết pin à lâm thu thạch tôi có mang theo sạc nguyễn nam t r ú c im lặng một lát hềnh dỗi nói chỉ biết chơi điện thoại thôi không chịu nói chuyện với người ta lâm thu thạch nằm đơ một khúc sao có cảm giác như mình đang nằm cạnh cô bạn gái đáng yêu rồi cô bạn gái đáng yêu đang làm nũng t r á c h mình không chịu thương yêu cô nàng thôi được anh muốn nói cái gì lâm thu thạch để điện thoại sang một bên nguyễn nam chúc nói anh đoán đêm nay có ai chết không lâm thu thạch n g ẩ n ra không ngờ nguyễn nam chúc lại bàn chuyện đó tôi thì nghĩ là có đấy nguyễn nam chúc vươn cánh tay ôm eo lâm thu thạch thì thầm bởi vì trứng gà đã dính máu rồi lâm thu thạch chìm vào im lặng bắt đầu suy nghĩ hàm ý trong lời nói của nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c không giải thích thêm chỉ dịu dàng nói ngủ thôi mai gặp lại dích lời h ắ n nhắm m ắ t nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nguyễn nam t r ú c ngủ rồi lâm thu thạch lại không thể chợp mắt căn phòng chật hẹp bí bách như cái quan tài nếu là người bị chứng sợ không gian hẹp chắc chắn sẽ cảm thấy không thể thở nổi may mắn lâm thu thạch không bị bệnh đó nhưng vẫn cảm thấy rất nặng nề khó chịu trời đã tối sương mù càng lúc càng dày đặc không thể nhìn rõ cảnh vật bị bao phủ bên trong toà nhà 14 tầng đứng trơ trọi một mình như cách biệt với cả thế gian đêm tối nghĩa là tịch mịch sự tĩnh lặng này lại đem đến cho người ta cảm giác an toàn lâm thu thạch hy vọng sẽ y ê n ắ n như thế cho tới khi trời sáng vậy nhưng lời của nguyễn nam chúc chẳng khác nào lời tiên tri khoảng ba giờ sáng lâm thu thạch t h ậ t sự tỉnh khỏi giấc mộng một âm thanh cực kỳ khó chịu chọc thẳng vào lỗ tai âm thanh này tựa như tiếng v ậ t sắc nhọn chém lên tường chắc nịch mà chói tai một nhát hai nhát âm thanh như gần ngay trong g a n tấc lâm thu thạch cảm giác mình chỉ cách nơi phát ra tiếng động một bức tường cậu mở mắt ra định thành một lát mới nhận thức được bản thân thật sự không phải đang mơ nguyễn nam chúc vẫn đang ngủ lâm thu thạch do dự không biết có nên gọi hắn dậy hay không xong trong lúc cậu do dự tiếng động kia bắt đầu nhanh dần như thể người ở bên ngoài đã mất kiên nhẫn muốn nhanh chóng đạt được mục đích cộp cộp cộp hết tiếng này đến tiếng khác lâm tu thạch giơ tay ra khẽ l a y nguyễn nam chúc mấy cái nói nam chúc tỉnh dậy mau nguyễn nam chúc mở mắt ra ánh mắt h ắ n mơ màng trong veo như thể người vừa say ngủ không phải là nguyễn nam chúc chuyện gì vậy bên ngoài có tiếng động lâm thu thạch nói hình như có tiếng đục tường nguyễn nam chúc nhìn về phía bức tường vì là chung cư kiểu cũ nên tường không dày âm thanh rất dễ lan truyền nguyễn nam chúc đưa tay kẻ chạm lên mặt tường gương mặt h ắ n h ơ i biến sắc nói lui lại tránh xa cái tường này ra lâm thu thạch gật gật đầu sao vậy thứ đó đang ở bên ngoài nguyễn nam chúc đáp không rõ là gì hai người b ậ t đèn lên dưới ánh sáng tù mù họ tiếp tục nhìn mặt tường phá t ra âm thanh tiếng đập gõ liên miên không ngớt nếu chỉ là tiếng gõ thì không sao rất nhanh lâm thu thạch hiểu ra tại sao nguyễn nam t r ú c bảo mình tránh ra bức tường trên mặt tường không lấy gì làm chắc chắn d i à n h g à n h xuất hiện một lỗ đục nhỏ từ trong lỗ phần đầu nhọn hoách của chiếc dùi xuất hiện do căn phòng quá nhỏ nên giường được đ ặ t sát tường lưỡi dùi vừa dài vừa nhọn xuyên qua vừa đúng vị trí sau đầu của lâm thu thạch lâm tu thạch thấy vậy không khỏi biến sắc nếu ban nãy cậu c ò n nằm ngủ trên giường thì bây giờ đã thành cái xác lạnh lưỡi dùi sau khi thò ra lại rụt trở về có lẽ vì không nhìn thấy máu tươi nên kẻ bên kia tiếp tục dùi qua lỗ thêm mấy lần nữa vẫn không có máu kẻ lạ bỏ cuộc chiếc dùi dài biến mất không gian trở nên in ắng trở lại lâm tu thạch nói đi rồi ư nguyễn nam t r ú c câu mày đợi chút đ ã để tôi đi xem lâm thu thạch bỗng nhiên nghĩ ra gì đó cậu không lưng nhìn qua lỗ h ỏ n g bé xíu cái nhìn này suýt nữa khiến cậu hồn p h á t lên mây phía bên kia lỗ h ỏ n g là một tròng m ắ t đen xì xung quanh nổi đầy tia máu trông như con m ắ t của một kẻ điên dại con m ắ t ấy dĩ nhiên không nhìn thấy lâm thu thạch sau khi biết mình không giết được kẻ cần giết nó biến m ắ t rất nhanh lâm thu thạch sợ toát mồ hôi lạnh khẽ mắng hai câu má nó là người hay ma đây nguyễn nam chút nói không biết nhưng trước hết đừng ra ngoài đợi trời sáng rồi tính lâm thu thạch đưa tay lau mồ hôi trên trán ừ chuyện vừa xảy ra chẳng khác nào tình tiết trong phim kinh dị cậu trăm vạn l ầ n không ngờ lại nhìn thấy một con m ắ t trong lỗ h ỏ n g thậm chí hai ánh m ắ t đã chạm nhau d â y lát sao anh dễ tỉnh thế hả nguyễn nam chút hỏi tiếng động đâu có gì lớn đâu thính giác tôi cực kỳ nhạy lâm thu thạch nói có vẻ đúng là thế nguyễn nam t r ú c bảo lần nào anh cũng là người tỉnh trước lâm thu thạch thở dài lại nhìn vào lỗ hổng lần nữa cũng may tỉnh sớm nếu không lúc này không chỉ bức tường mà đầu cậu cũng thủng một lỗ lâm thu thạch vừa thở phào nhẹ nhõm âm thanh cột cột kia lại vang lên có điều nguồn tiếng động xuất hiện ở một nơi xa hơn có lẽ thứ đó đã chuyển qua đục tường phòng khác má nó vậy mà chưa chịu bỏ cuộc lâm thu thạch c ấ u t í t làm sao đây đ i thông báo cho mọi người chứ nguyễn nam chúc liếc lâm thu thạch một cái anh ở đây đợi tôi tôi đi xem rốt cuộc là thứ gì lâm thu thạch nói cùng đi đi n h ớ xảy ra chuyện còn dễ đối phó nguyễn nam chúc cười như không cười anh không sợ à lâm thu thạch đã có nguyễn nam chúc rồi thì sợ gì nguyễn nam chúc nghe vậy càng cười ẩn ý thêm nói anh có biết d á n v ẽ tin tưởng người khác hoàn toàn của anh trông rất mê hồn không lâm thu thạch ngẩn ra hả nguyễn nam chúc bỏ đi không có gì hai người đi ra, kh... đi ra mở cửa cánh cửa bằng sắt phát ra một tiếng két vô cùng chói tai âm thanh vừa vang lên tiếng đục tường lập tức dừng lại nguyễn nam chúc đi trước lâm thu thạch theo sau trên hành lang không có đèn tất cả bị bao trùm trong bóng đen như mực lâm thu thạch mở đèn trên điện thoại lên soi chiếu sáng con đường trước mặt cũng may hành lang không dài đứng ở đầu này soi có thể nhìn qua tới đầu bên kia lâm thu thạch nhớ tiếng động phát ra ở bên phải bèn bước sang bên phải hai bước đợi chút nguyễn nam chúc đột nhiên kéo lâm thu thạch lại bên đó có người lâm thu thạch nhìn theo hướng nguyễn nam chúc chỉ quả nhiên trông thấy một bóng người quỳ trong góc tối nhìn kỹ hơn một chút lâm thu thạch lộ vẻ kinh ngạc là một trong ba chị em sinh ba đấy mà đúng là thế nguyễn nam chúc nói cô bé em làm gì ở đó vậy bóng người co ro trong góc tường chầm chậm đứng lên bé gái mặc chiếc váy ngắn rất dễ thương hai búi tóc sừng trâu nhí nhảnh nhưng khuôn mặt chẳng có biểu cảm cô bé đi về phía lâm thu thạch và nguyễn nam chúc tôi không ngủ được lời nói lạnh lùng được thốt lên bởi một chất giọng non nớt cô bé đến trước mặt lâm thu thạch ngẩng đầu nhìn cậu tôi không ngủ được về phòng đi lâm thu thạch nói muộn lắm rồi bên ngoài không an toàn đâu nghe vậy cô bé liếc nhìn cửa nhà mình cuối cùng chẳng nói năng gì lững thững đi về phía đó lâm thu thạch và nguyễn nam chúc dõi theo bóng cô bé lại lần nữa biến mất vào bóng tối là nó ư lâm thu thạch bán t i ế n g bán nghi tại sao con bé phải làm vậy nguyễn nam chúc mím i môi trên người nó không có bột phát sáng có nghĩa là con bé không phải tiểu thập hay tiểu thổ mà là tiểu nhất đứa trẻ mới đây đã bị ai đó c h ặ t thành nhiều mảnh lâm thu thạch biết đâu do tụi nhỏ đã tắm rửa thay quần áo nguyễn nam c h ú c mỉm cười tự giễu hy vọng là thế vì chuyện này mà từ đó tới sáng lâm thu thạch không thể chợp m ắ t thêm một chút nào nữa nguyễn nam c h ú c vốn là người vô tư hắn ôm lâm thu thạch cứ thế say giấc nồng thậm chí đến sáng vẫn lười không muốn nhấc trên khỏi giường ôi em hôn mê mất rồi cần một nụ hôn của thu thạch mới tỉnh lại được nguyễn nam chúc nằm xoài ra giường lâm thu thạch thực tình vô cùng khổ sở trước sự mè nheo của nguyễn nam chúc nói anh hai anh có thể đừng mang cái khuôn mặt đó ra làm nũng được không nguyễn nam chúc tại sao lại không anh hết thương manh manh rồi à hánh bày ra dáng vẻ tội nghiệp đôi mắt to tròn bắt đầu ngẩn lệ kỹ thuật diễn điêu luyện không khác gì diễn viên chuyên nghiệp lâm thu thạch nói manh manh dậy đi nào nguyễn nam chúc lại dùng dằn trên giường thêm một lúc cả hai mãi mới vào được nhà vệ sinh vào nhà vệ sinh rồi rề rà lát sau mới đánh răng rửa mạch lúc con người ta đang vệ sinh cá nhân cần sự tập trung nguyễn nam chúc lại chưa hết lầy h á n h dựa vào người lâm thu thạch nói lâm lâm anh ơi đêm qua anh giỏi ghê cơ lâm thu thạch chưa kịp nói gì tăng như quốc đang đánh răng gần đó đã nghe thấy ánh mắt thoáng cái trở nên mờ ám nói đúng là thanh niên có khác lâm thu thạch nghiến răng k ẹ t kẹt tôi l ệ hại như nào cơ nguyễn nam c h ú c ghét ghê còn bắt người ta phải tả ra nữa lâm thu thạch nghe xong suýt nữa thì nghiến vỡ cả răng hàm của mình sáng hôm nay bữa ăn đã trở về với bánh mì vô vị có điều trải qua một ngày khổ sở cả nhóm đều cảm thấy bánh mì sao mà ngon thế ít nhất nguyên liệu sẽ không có thứ gì kỳ quái tôi phải nói cho mọi người biết một việc trong lúc ăn đường dao dao khẽ lên tiếng trước bữa sáng tôi có đi kiểm tra tủ lạnh thi thể ở trong đó biến mất rồi biến mất hứa hiểu chanh t r ợ n tròn mắt biến mất nghĩa là thế nào chẳng lẽ bữa trưa của chúng ta hôm nay lại có thịt nhắc đến thịt dạ dày ai nấy lại bắt đầu nhộn nhạo có thể chỉ là hiểu lầm đường g i a o g i a o nói hôm qua chúng ta kiểm tra thấy thi thể đó không bị thiếu kênh thiếu lạng gì mà ai biết được nguyễn nam t r ú c nói thiếu vài lạng thịt cô biết được sao đang lúc họ bàn luận sôi nổi thì hai bé gái từ nhà bếp đi ra lâm thu thạch chệch nghĩ ra điều gì bèn đứng dậy giả vờ đi lấy điều khiển ti vi khi đi ngang qua hai đứa trẻ cậu nhân cơ hội quan sát trên người chúng điều không thể tin được là hai đứa trẻ này một đứa trên vai có bột sáng đứa kia trên tóc có bột sáng vậy đứa đ e m qua lâm thu thạch và nguyễn nam chút nhìn thấy là ai còn kẻ đục tường không lẽ đó là tiểu nhất đã chết nghĩ đến những mảnh xác trong tủ lạnh ít hầu lâm thu thạch khẽ cục c ử a nguyễn nam chút nhìn cậu dò hỏi lâm thu thạch khẽ lắc đầu ra hiệu cho nguyễn nam chút câu trả lời nguyễn nam chút thấy vậy cũng không lấy làm kinh ngạc chỉ mỉm cười rất tỉnh bánh mì hôm nay ngon ra phết bánh mì thì hôm nào chẳng như hôm nào đường g i a o g i a o nói ra vẻ không vui dĩ nhiên không giống nguyễn nam chút đáp bữa cơm cuối cùng trước khi chết dĩ nhiên phải ngon hơn thức ăn hàng ngày rất nhiều chứ hết chương hai mươi hai